tiểu thuyết biệt ly ơi tràm mì tác giả quỳnh giàu diễn đọc đào Mai. truyện này được phát trên trang audiotruyệnđàomài.com chương 2 ông trọng nhàn là một người thành công trong giới kinh doanh thương ông là một chủ hãng điện tử lớn có một bà vợ đảm đang hiền hậu và bốn đứa con gái vừa giỏi vừa chăm chỉ siêng năng bây giờ ngoài cô gái út tên thùy tâm còn học ở đại học ra Ba đứa kia đều đã ra trường. Trí Bình, cô con cái lớn lấy Lê Vinh, con trai một quan chức cao cấp trong chính quyền. Thí Du thì sắp lấy từ kính một thanh niên ưu tú, đang có trọng trách ở đài truyền hình. Còn cậu con trai từ xăm thì sao? Đúng ra ở vị trí đứa con trai duy nhất trong nhà một cục cưng thì nếu không hư đốn cũng ngang tàn, ngạo ngược. Nhưng ở đây từ xăm hoàn toàn khác từ xăm lúc học học rất chăm tốt nghiệp đại học kiến trúc sau khi thi hành nghĩa vụ quân sự xong xăm cũng không lợi dụng uy thế của cha chàng thi vào một công ty kiến trúc và như có dòng máu di truyền xăm rất say mê vào sự nghiệp chàng chiếm được tình cảm của giám đốc qua sự siêng năng trẻ tuổi tài năng dù chưa độc lập nhưng xăm đang học cách để độc lập để tự làm chủ bản thân mình hôm nay là một ngày nhộn nhịp buổi tối Cả nhà tập trung vào việc chuẩn bị hôn lễ cho Thí Du. Chỉ trừ có Từ Xăm đang giam mình trong phòng viên. Chàng đang để tâm thiết kế một đề án hóc búa. Từ Xăm quên cả là đã sắp đến đám cưới của chị gái. Từ Xăm đã hủy bỏ hết bốn bản vẽ. Lần này không thể để sai nữa. Nhưng chàng lại thấy bản vẽ mới này vẫn chưa được hài lòng. Một đề án quá phức tạp. Ông giám đốc đã ra một bài toán khó giải quyết. Chỉ có một khoảng đất rộng 40 mét vuông, mà đòi hỏi phải thiết kế một ngôi lầu 4 tầng, phải có đủ các yếu tố đặc biệt, hiện đại, phong cách độc đáo, và chuẩn hướng ánh sáng phải bảo đảm. Từ Tâm đã vắt hết ốc, vẽ mãi mà nhìn đi, nhìn lại, thấy nó chẳng khác mấy so với tòa chung cư của nhà nước tí nào. Từ xăm dùng thước tỷ lệ đo đạt, rồi lùi ra sao ngắm. Chàng không quên. Phải tận dụng mọi góc độ để tận dụng được lời của giám đốc đã dặn dò. Gây thai, hay là ông giám đốc muốn thử tài mình. Hiểu không vẽ được, ông sẽ mời chàng đi nơi khác chơi. Từ xăm đưa tay lên gãy đầu, tóc chưa mọc dài. Bất giác, từ xăm quên đi chuyện đề án. Chàng bước tới bên kiến, ngắm người mình qua gương. mái tóc quá ngắn, ngắn thật, xấu quá, quê quá, cả thế giới này. Chỉ cần ngắm mái tóc dài chưa khỏi ba phân của từ xăm là biết ngay chàng vừa mới từ quân trường trở về. Muộn tỏ ra bụi một chút cũng không được. Vì vậy ông giám đốc và cả kỹ sư trưởng của công trường họ đều coi chàng như đứa con mê lớn. Ngay ông kiến trúc sư trưởng ở cùng phòng cũng gọi xăm là cậu bé. Bây giờ cái biệt danh cậu bé đã trở nên phổ biến trong công trường. Đúng là một tỉ nhục đối với từ xăm. Dù sao, thân cũng cao thứ bảy đường đường một tấn năm nhi, vậy mà bị gọi là cậu bé, tất cả cũng chỉ tại mái tóc ngắn ngủn này thôi. Trong lúc tự xăm, đứng ngắm mình trong gương thì cửa xịt mở, thì tâm giống như một cơn gió ùa vào, nó vừa chạy vừa hát. Anh Tư ơi anh Tư, cả nhà đang chờ anh kìa, anh làm gì mà dạ mình trong phòng thế, chị Du muốn anh thử áo phù rễ xem nhà mai vừa mang lại nhanh lên ồ oh. Thì tâm chợt thấy từ tâm đứng bên kiến nó chừng lại kinh ngạc anh làm gì thế tưởng anh bận làm việc không ngờ lại đứng soi kiến cho anh biết nghe anh có soi thế nào đi nữa cũng không đẹp trai lên tí nào đâu từ tâm xấu hổ nói nào mi có im đi không My ra nói với chị ba kiếm người khác làm phụ rể đi tao không làm đâu Thì tâm tôi tròn mắt nói Anh muốn đùa ư, quần áo đã đo theo kích thước của anh, bây giờ anh muốn làm eo gì nữa. Từ tâm nói như hét, vậy chứ em xem mái tóc anh này, xấu thế làm phù rể được ư. Anh cứ tưởng tới ngày cưới của chị Du, nó phải dài kha khá, không ngờ nó cứ y ra một chỗ, phục ngủng, làm phù rể không được đâu. Thì tâm dậm chân nói, anh lộn xộn, thật là lộn xộn, anh cứ tưởng bở ư lúc đám cưới người ta ai cũng nhìn cô dâu chút rễ, chứ ai thèm dòm tới cái mái tóc của anh đâu mà lo anh đi ra không nào anh không ra em xé bản thiết kế này cho xem thì tâm vừa nói vừa chụp lấy bản vẽ trên bàn của từ sâm chạy ra ngoài từ sâm đuổi theo cả hai chạy vòng vòng trong phòng khách không để ý đến ai cả từ sâm vừa đuổi vừa hát các con quỷ mi mà làm hư bản đồ án của tao là tao lột da mi ra trả đây không trả đây phi tâm vừa chạy vừa cười anh có quyền rửa dù sao thì em cũng không có được mái tóc nhà quê của anh từ xăm tức tối tao sẽ lột da mày ý dù đứng dậy hai đứa bay làm gì thế có thấy trong nhà có khách không tâm mi cứ giỡn nữa à lớn rồi chứ nhỏ nhích gì đứng lại không mi có nhớ chị bảo lâm không từ xăm vội vã đứng lại hoài tàng thì ra Bảo Lâm đang cùng ngồi với Thí Bình và Thí Du trên ghế xa lòng. Từ xăm nhận ra ngay ánh mắt tò mò của Bảo Lâm. Ánh mắt khiến chàng bối rối. Bảo Lâm đối với từ xăm không xa lạ. Ngay từ lúc chàng còn nhỏ đã thấy Bảo Lâm đến chơi với hai chị. Đặc biệt, Bảo Lâm rất yêu thích từ xăm, coi chàng như một cậu em nhỏ. Từ xăm nhớ có lần Bảo Lâm đến giữa lúc từ xăm đang cắn bút với bài luận tả con ve. Chú ve sầu thì có gì đáng để tả đâu, mà thầy giáo lại ra cái đề kỳ cục. Bí quá, từ xâm đã hỏi Bảo Lâm, còn bị Bảo Lâm la. Là, bài làm của cậu cậu hỏi tôi làm gì, tôi nào phải là nhà sinh học đâu. Tuy nói vậy, nhưng rồi Bảo Lâm cũng giúp. Chỉ 30 phút là từ xâm đã có được một bài văn chạy chuốt. Bài văn hôm ấy, từ xâm đã được điểm rất cao, lại được thầy khen ngợi. Mãi đến bây giờ, tâm vẫn còn nhớ. Chín năm đã trôi qua, lúc đó Sâm đang học lớp 9, còn Bảo Lâm và chị Du học lớp 10. Nhanh thật, từ Sâm thấy ngỡ ngàng, lâu lắm rồi không gặp lại Bảo Lâm. Đúng rồi, từ lúc đọc đại học, rồi thủ huấn quân sự, bạn bè của thí Du có khá nhiều chứ không phải chỉ có một mình Bảo Lâm. Mấy năm xa cách, quên bẳng, nhưng bây giờ gặp lại là Sâm nhận ra ngay, mặc dù có nhiều thay đổi không còn khuôn mặt với máy tập bút bê bộ đồng phục trung học nữa. Ai cũng đổi khác, bà chỉ cả đã từ một thiếu nữ vương vai thành thiếu phụ. Chị dù sắp sửa lấy chồng, còn Bảo Lâm, tâm chặt thấy bâng khuâng. Thời gian đối với gia đình họ ngô của chàng như những cây bút màu. Thời gian có trôi qua thế nào thì màu sắc vẫn là thứ công cụ làm cho cuộc sống như thêm phong phú. Còn với Bảo Lâm, hình như nó chỉ là những nhát dao, những nhát dao đó khắc sâu, nó hiện rất rõ trên khuôn mặt nó làm cho bảo lâm có vẻ buồn hơn mũi thẳng hơn càm nhọn má hốp, nó làm cho chiếc miệng của bảo lâm có vẻ kinh bạc hơn vâng mũi dao của thời gian quả thật tàn nhẫn nó đã biến bảo lâm từ một nữ sinh ngây thơ thành một kho tượng đậm đầy gió bụi duy chỉ còn đôi mắt là vẫn lông lành dù gọi to từ xăm mi làm gì mà thẫn thờ ra như vậy Bữa nay, mi làm sao thế? Bảo Lâm lên tiếng với nụ cười. Tôi biết rồi, cậu ấy bây giờ đã quên tôi. Tí dù cô đừng khó dễ cậu ấy. Có bao giờ em trai mà nhớ đến bạn bè của chị mình đâu? Từ xăm bước tới chiếc ghế đối diện ngồi xuống, mặt vẫn không rời Bảo Lâm. Ồ, chị làm rồi, tôi làm sao quên được chị Bảo Lâm? Chính chị đã dạy tôi làm bài văn. Bài văn ve sầu, mãi đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ cơ mà. Bảo Lâm ngẩn ra. giải từ xăm làm văn, bao giờ thế? Chuyện đó chắc có, nhưng phải xảy ra lâu lắm rồi. Bảo Lâm ngắm người thanh niên trước mặt. hàm rau cầm lúng lúng phúng, mái tóc ngắn, đôi mắt sáng. Không phải là thanh niên loại đẹp trai, nhưng dễ thương. Một thanh niên vừa qua giai đoạn vỡ tiếng, Một thanh niên ngập đầy sức sống, vui khỏe. Bảo Lâm. Hai bà chị của tôi coi như đâu đã vào đấy. Còn báo Lâm bao giờ mới cho Thiên hạ uống rượu mừng? Chị dù trừng mắt. Này xăm, tại sao mi gọi tên trọng như vậy? Phải gọi là chị Lâm mới phải phép. Từ xăm kêu lên. Ồ, sao chị lại bày đặt lễ nghĩa ở đây làm gì? Ở nhà này, ta gọi loạn xạ đã quen rồi. Nhiều lúc tôi còn kêu chị bằng bà nữa mà. Quên sao? Thị Bình Trang vào. Thế mới có là vô lễ, có hôm hắn còn gọi Vinh là cái anh chàng kinh công ở Lê nữa Cơ đấy. Lê Vinh là chồng của Thúy Bình, rõ ràng là một kinh công. Gọi như thế có gì là vô lễ đâu? Từng tâm hỏi, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì nói. Cô chị cả, làm sao không thấy anh chàng của chị đến vậy? Chị phải cẩn thận đấy, tôi nghe người ta nói là ông xã của chị Lăng nhân gì ở ngoài ấy. Ừm có tiếng tặng thẳng từ phía sau từ sâm. Chàng giật mình quay lại. Ông anh rể Lê Vinh đang đứng sau lưng chàng với nụ cười ngôn ngồn. Thôi được rồi chú Tư. Chú đừng xuyên tạc lộn xộn. Bà ấy thật thà nghe theo có tôi là chết. Tôi phải quỳ cả đêm khổ lắm. Từ Sam lắm bẩm Anh ở đâu chưa ra thế? Làm tôi hết hồn. Anh bảo tôi xuyên tạc à? Không đâu. Có người nói với tôi là chính mắt trông thấy anh với cô. Các cô có biệt hiệu là tiểu, là tiểu. Lê Vinh mạnh vào vai tự tâm, đồng thời cười giả lả với chị em Thúy Bình. Có chuyện gì cần anh phụ nữ không? Nói nhanh đi. Xe hoa này, đặc biệt ở nhà hàng này, trang trí phòng lễ này. Tất cả coi như đã xong cả. Tiệp thì cũng đã đi gửi đi rồi. Thúy Bình trừng mắt nhìn chồng. À, lạ thật. Hôm nay ông này làm gì mà sốt sắng thế? Anh đến lạc hướng ư. Bộ ông tưởng tôi không biết chuyện gì ông đã làm ở bên ngoài ư. Không cần thằng Sam nó nói cũng đã đến tay tôi rồi. Đừng có nghe thiên hạ đồn bậy bạ. Vị hôn phụ của Thủy Du không hiểu từ đâu vừa xuất hiện. Anh chàng từ tính nói như cứu bồ cho Lê Vinh. Cậu tâm muốn nói đến cô nàng minh tinh điện ảnh biệt danh là con cáo nhỏ đấy mà. Thầm ấy tôi cũng có mặt nơi đó. Tôi được ông Lý nhờ nói hộ với cô ấy để cô ấy hợp tác đóng phim. đàn lúc cuộc ly trong nhà hàng thì anh Vinh đi vào, nên chúng tôi kéo nhau ngồi chung vậy thôi. <cười> Bây giờ đến viên thủy dụng, đôi mắt cô ta tròn sang nhìn kính. Thì ra, anh đến để hỗ trợ cho anh Vinh, phải không? Hai người âm mưu nhau từ bao giờ? Còn anh, anh quen với cô ta bao giờ? Sao tôi không biết? Nói đi, quen từ bao giờ? thì tâm đứng gần đấy có dịp vỗ tài. À ha, hai ông anh rể của tôi, nào bây giờ có tội thì thành thật khai báo đi là vừa. Lê Vinh quay sang vỗ vai, ông bạn sắp là bạn cột chèo làm ra vẻ tiểu não. Từ kính, mày thấy đấy, mấy cô con gái nhà hồ ngô này nổi tiếng là hung dữ. Tôi thì đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, đỡ làm lễ cưới rồi đành chịu. Còn cậu, ngày cưới còn một tuần nữa mới tới. Bây giờ nghĩ lại còn kịp, sao chẳng dừng ngựa quay đầu đi, kẻo sau này khổ cả đời rồi ân hận. Từ kính lắc đầu làm ra vẻ khí khái. Không được, không được, tôi quyết định rồi, vì đại nghĩa không lùi bước. Vì tâm tròn mắt, mấy người đừng có vòng vo tâm quốc nhé. Từ kính nói, vòng vô ư không bao giờ, em biết vì sao anh cứ chỉ du của em không? Vì sao? Thì tâm ngạc nhiên trong lúc từ kính nhúng vai nếu anh không chịu xuống địa ngục thì còn ai dám xuống từ tâm cười lớn Ôi trời ông thật khí khái ông giống như tráng sĩ kinh kha vậy thật hùng hồn thật bi tráng ha ha từ kính phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàng tráng sĩ nhất kết hôn hề bất phục hoàng nghĩa là gió phi vu hề nước sông dịch lạnh tráng tỷ quyết lấy vợ về hề không trở về ý du vừa cười vừa rủa đầu mắt dịch lê vinh cũng ôm bụng cười vừa cười vừa tiến đến gần cạnh thí bình ôm lấy cổ vợ hai vợ chồng cùng cười và bình như quên cả chuyện thắc mắc bằng hải phòng khách ngập đầy không khí vui vẻ cô bé giúp việc xuân mai đứng bên cạnh cửa bà ngô đang bưng thức ăn điểm tâm ra ông ngô trọng nhàn vừa Bước xuống cầu thang lầu cũng cười theo, tiếng cười như phụ kính từng góc phòng khách. Bảo Lâm lặng lẽ nhìn chị em nhà họ ngô, nàng như ngỡ ngàng trước không khí ấm cúng và hạnh phúc đó, Cái không khí đầm ấm lây lan đến với nàng, nàng thèm thuồng và áo ước. Bất giác, Bảo Lâm nghĩ đến gia đình mình. Người mẹ nằm yên trên giường bệnh, người cha âm thầm với mái tóc bạc phơ, đứa em trai duy nhất lại chết sớm. Ôi, sao bất công thế này? Cũng đồng thời là gia đình, sao lại khác nhau thế? Tại sao gia đình Bảo Lâm lại phải gánh lấy bao nỗi khắc nghiệt khổ phàng của cuộc đời? Tại sao bao nhiêu điều bất hạnh lại tập trung ở gia đình Bảo Lâm? Tại sao ông trời không sang sẻ bớt cho nhà nàng một chút may mắn, hạnh phúc ở đây? Tại sao? Bảo Lâm ngẩn ra nghĩ, quên cả mình hiện đang ở đâu, mãi đến lúc mẹ của Thí Du gọi to. Bảo Lâm! Bảo Lâm mới giật mình quay lại trôi mắt nhìn bà trọng nhàn dạ bà trọng nhàn mỉm cười nhìn nàng nói đến bao giờ cho bác uống rượu mừng con bảo lâm đúng túng dạ chuyện đó bảo lâm đỏ mặt nghĩ đến la dũng la dũng anh ấy cũng đã từng thề non hẹn biển thề sống chết suốt đời bên nhau anh ấy đã từng mang đến cho bảo lâm niềm vui nỗi nhớ đã từng cùng nàng vẽ lên tương lai vậy mà vậy mà anh dũng anh ở đâu bên kia đại dương xà quả xà quả trái tim anh hiện để ở nơi nào bất giác bảo lâm trở nên thận thờ chỉ dù lại lấy vai mẹ cô nàng vẫn như cô bé con ngủng niệu bên mẹ ngày xưa mẹ có biết không bảo lâm là đứa bạn tuyệt nhất trong đám tuổi con đấy mẹ ồ ấy chọn bạn cũng hay nữa một người đầy tài năng và ngay thời học năm thứ ba Hai người đã làm lễ hứa hôn với nhau. Bây giờ anh Kính còn chưa quen với con nữa là. Bà trọng nhà ngạc nhiên nhìn Bảo Lâm. À, tụi con đã đến hôn với nhau lâu như vậy. Sao không lấy nhau? Chỉ dù đỡ lời cho bạn. Anh Dũng, chồng chưa cưới của Lâm hiện ở nước ngoài mẹ ạ. Từ xăm chăm chú nhìn Bảo Lâm. Ở nước ngoài ư? Khuôn mặt Bảo Lâm như từ hồng biến ra trắng. Từ xăm hỏi tiếp. Anh ấy ở nước ngoài làm gì? Thì du Trừng mắt nhìn từ xăm. Đi học, anh ấy đang làm luận án tiến sĩ. Ta chứ đâu ai giống cậu đâu. Anh Dũng thề là nếu không lấy được bằng tiến sĩ, sẽ không lấy vợ đấy. Quay lại nhìn Bảo Lâm, tỷ du thành thật hỏi bạn. Đúng không vậy hở Lâm? Anh ấy học hành ra sao rồi? Có định trở về nước không? Theo tao thấy, thì chỉ cần bằng thảo, sĩ là về đây lập gia đình sinh sống được rồi. thầy mày viết thư nói thúc anh ấy về đi. tàu nồm ăn cưới của mày quá. ba trong nhang tiếp lời đúng thế con ạ. bác không hiểu đám con gái chúng bay. rồi bây giờ nghỉ ngợi làm sao? mỗi lần nói đến chuyện chồng con là y như nói đến chuyện ở tù. hỏi tới là cứ lánh đi. lúc bác ở tuổi con bây giờ bác đã là mẹ của ba đứa con rồi đấy. Bảo Lâm bỗng cảm thấy chóng mặt, có lẽ vì trong phòng nhiều người quá, nói chuyện nhiều quá, tìm như nhỏi đau, tay chân lạnh hẳn, không thể ngồi lại được. Bảo Lâm đứng dậy nói nhanh, xin lỗi hai bác và các bạn, đã đến giờ con phải về. Thì dù ngạc nhiên, sao vậy, ngồi thêm một chút nữa đi, chúng mình còn nhiều chuyện chưa nói cơ mà. Bảo Lâm cố nở nụ cười, không được, bữa khác đi, tao tuần trăng mật đi nhé. Bây giờ ta phải về sửa bài, mai còn dạy. Đợi một chút hãy về. Ngồi thêm đến 10 giờ đi, chúng tôi cũng về. Vẫn đường đưa Lâm về luôn được không? Bảo Lâm lắc đầu yếu ớt nói. Không được, tôi có chuyện cần về ngay cơ mà. Từ tâm nói. Thôi thế này nhé, tôi đang cần ra phố một chút để tôi đưa chị Lâm đi một quãng đường. Bảo Lâm không có lý do gì từ chối, đành gật đầu. Nàng không nghĩ gì hết miễn là sao lánh nhanh khỏi đây, tránh hỏi cái không khí quá hạnh phúc một cách đau lòng. Bảo Lâm và mọi người, vội vã bước nhanh ra khỏi phòng khách. Từ tâm lặng lẽ theo sau, họ ra khỏi nhà một quãng đường dài. Họ đi bên nhau thật lâu, không nói gì. Lâu lắm rồi, phải, lâu lắm rồi, Bảo Lâm mới đi ngoài phố với một người con trai như thế này. Tâm hồn nàng lúc này đang bấn loạn, bởi bao nhiêu chuyện tưởng đã có thể chôn chặt đáy lòng cốt chất lại trở về bởi một sự gợi nhắc vô tình từ tâm hỏi hình như chỉ có chuyện buồn anh ấy không về nữa chứ bảo lâm giật mình dưới ánh đèn đường và cả dưới ánh trăng bảo lâm quay sang đôi mắt có đôi mày rậm kia đang chăm chú nhìn nàng khuôn mặt thật âu lo một cái nhìn thân thiết mà khi bị nhìn ta không làm sao giấu được sự thật khiến nàng như muốn sang sẻ nỗi buồn của mình bảo lâm hỏi Tại sao xăm biết? Từ xăm đáp một cách thành thật. Ở nhà tôi có tất cả ba chị em gái. Như vậy tôi đã trưởng thành giữa đám con gái kia. chính nhờ vậy tôi đã hiểu và thấy được cả nụ cười hạnh phúc của họ. Mỗi lần nhắc đến bạn trai, đến hôn nhân, những bà chị tôi mắt sáng thẳng lên. Họ vui sướng ra mặt. Còn Lâm thì tôi không trông thấy điều đó trong ánh mắt. Tôi thấy Bảo Lâm có vẻ buồn làm sao. Vì vậy... Tôi nghĩ là cái anh chàng La Dũng kia vẫn không trở về đây nữa. Bảo Lâm chớp mắt rồi nhìn thẳng mặt từ xăm. Không thể như vậy được. Không lẽ tâm sự thầm kín của ta lại phơi bày hết trước mắt một anh con trai mới lớn này ư? Bảo Lâm nhìn chăm chăm đưa trước mắt nàng là một khuôn mặt thật thà lo lắng. Bảo Lâm chợt thấy mặt ương ướt. Nàng nhìn xuống. Bảo Lâm nói không ra lời. Tâm nghĩ đúng. Anh ấy không trở về và có trở về cũng không còn là của tôi sao vậy bảo lâm chớp mắt rồi nhìn lên năm ngoái anh ấy đã cưới vợ cưới một người con gái khác từ xăm mở trừng đôi mắt miệng biếm lại dưới ánh đèn mãi tóc ngắn của anh ta với vầng trán rộng trong từ xăm có vẻ ngớ ngẩn làm sao cái ngớ ngẩn thật thà dễ thương chứ không phải là ngu đần lại càng không phải là kiểu đóng kịch của người từng trải Xin lỗi nhé, đúng ra tôi không nên đề cập đến. Thật ra tôi không ngờ La Dũng lại tệ như vậy. Bảo Lâm vội cắt ngang. Không phải lỗi gì cả, đâu phải là lỗi của cậu. Thật ra tôi phải đối diện với sự thật này lâu rồi. Tôi phải cho tất cả bạn bè biết. Nhưng mà... Bảo Lâm trở nên buồn buồn. Tôi cứ lừa dối chính mình. Tôi cố thuyết phục bản thân là sẽ có một ngày rồi Dũng sẽ chán, sẽ quay trở lại với tôi. Từ xăm buộc miệng kêu lên, trời đất, như vậy là Lâm vẫn còn yêu anh ấy. Bảo Lâm giật mình quay lại, ta hôm nay sao thế, tại sao lại đem nỗi lòng thầm kín của mình ra để nói hết cho một cả con trai mới lớn nghe. Bảo Lâm bối rối, vội đứng lại, nói thật nhanh, thôi được rồi, từ xăm cậu quay về đi, chỉ còn mấy bước nữa là tới nhà tôi, không cần cậu đưa thêm nữa. Nếu chỉ có mấy bước thì hãy để tôi đưa tới tận nhà, có hay hơn không? Cậu nghe tôi nói này. Bảo Lâm dở giọng bà chị, nàng có cảm giác như đang nói với đứa con trai. Cậu về đi, tôi thích được đi một mình thôi. Từ xăm đứng lại một chút rồi chợt nói. Bảo Lâm hãy quên hắn, vì nếu hắn phản bội lại lời thề, hắn không biết trân trọng tình cảm của Bảo Lâm dành cho hắn, thì hắn không xứng đáng để được Lâm yêu. Nói xong. Từ xăm quay người bỏ đi dưới ánh trăng, Bảo Lâm đứng thật lâu nhìn theo rồi mới quay lại. Bỗng dưng Bảo Lâm ngước lên nhìn trời, ánh trăng thật tròn, trông treo lơ lửng trên trời cao. Hôm nay mười lăm, mười sáu rồi, trăng lại tròn, thế còn con người. Bảo Lâm cúi xuống, không hiểu sao, tự nhiên nước mắt chảy ràn rụa trên má. Trăng viết rồi tròn, bèo tan rồi hộp, không lẽ tình yêu của ta mãi mãi là nỗi cô đơn? Buồn tuổi như thế này sao? Bảo Lâm để mặt cho nỗi đau trôi theo hai dòng nước mắt.